Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nghe thầy Lãm nói, mọi người đều gật gù, thầy liệu việc như thần. Tiếp theo đó, thầy Hãn thay lời sư phụ mà tiếp. May là trong ba ngày qua chúng ta vẫn giữ đủ số người. Con quỷ không tăng được lại sức mạnh. Ngày mai là phải tiến hành bẫy quỷ thôi. Trong đám đông một người hỏi, thầy ơi, bẫy quỷ thế nào? Làm sao mà bẫy được quỷ... Với pháp lực của con quỷ bây giờ, bùa chú bình thường không bắt được nó. Phải răng bẫy để nó chui vào. Làm như vậy thì tôi phải cần cả làng giúp. Nếu, nếu mà giúp được gì thì chỉ cần thầy ra lệnh. Tôi cần một người làm mồi dụ quỷ. Ba ngày nay thầy cho tôi đã luyện ra đoạt hồn chú. Tôi đã dùng đến một nửa công lực cả đời tu luyện vào đây. Tôi cần người làm mồi nhử, dán bùa này vào người con quỷ. Chỉ cần thành công, công lực sẽ phong tỏa linh hồn con quỷ trong sắc của bà Bảy. Để nó không thể làm hại ai được. Nhưng con mồi này thì rất nguy hiểm đó. Không cẩn thận, có khi mất mạng. Mà lại còn tăng thêm sức mạnh cho con quỷ Nghe đến đây mọi người im lặng Nghe đến con quỷ thôi Cũng đã sợ đến mất vía, Chứ nói gì lại gần để dán bùa lên nó Ông thầy hãn lại tiếp Biết là nguy hiểm Nhưng tôi với sư phụ không thể trực tiếp làm được à, Nó thấy trên người có pháp lực Là nó nhận ra ngay Thế cho nên mọi người cũng nhìn nhau. Rồi dưới ánh mắt của ông thầy Hán lướt qua từng người, họ đều lảng tránh. Bất ngờ anh hai thêm bước ra. Thầy, để tôi làm, họa lại từ nhà tôi mà ra, thì để tôi kết thúc nó. Nếu như không diệt được con quỷ, sớm muộn gì, thì nó cũng quay lại với gia đình tôi. Chỉ bằng thử một phen, tôi đặt cược mạng sống của mình, đổi lấy bình yên cho bà con, cho gia đình tôi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai thiêm anh đã suy nghĩ kỹ chưa việc này lành ít dữ nhiều thưa thầy nếu tôi thất bại xin thầy tiếp tục tìm mọi cách để diệt trừ con quỷ được ta hứa với anh bà con chúng ta có người dụ quỷ bây giờ tôi cần một tốp người hỗ trợ thầy yên tâm là cái việc này nó không nguy hiểm lắm đâu Rất nhiều cánh tay dơ lên, ông thầy lãm chọn ra mười thanh niên trai trắng khỏe mạnh, hẹn ngày mai trời sáng sẽ tập trung lại đây bắt quỷ. Nói đoạn, mọi người giải tán trước khi màn đêm bao phủ một lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tỏ, người ta lại tập trung đến. Ông thầy lãm đưa lá bùa ỉm chú cho hai thiêm, dặn anh giấu thật kỹ trong người. Khi lại gần được con quỷ, chỉ cần dán lên nó là xong. Việc còn lại là của hai thầy Hai thiêm cùng đám người được chọn Mang dao sắt đi vào rừng giả vờ đốn củi. Thầy dặn mọi người là chỉ loanh quanh ở bìa rừng Nơi ánh nắng có thể dọi qua tán lá Bởi vì chỗ nào có nắng Thì con quỷ không thể xuất hiện được Người ta giả vờ thật tự nhiên Để cho con quỷ không nghi ngờ Sau đó khi trời bắt đầu tối Thì hai thiêm sẽ tách đoàn Mọi người ai mang theo củi của người đấy về để lại một mình hai thiêm đối mặt với con quỷ. Khi ấy, hai thầy cùng toàn bộ dân làng sẽ túc trực ở bên ngoài. Nếu như có biến thì lập tức lao vào ứng cứu. Thầy hãn bày binh bố trận lấy từ trong tay nải ra bốn mươi chín lá bùa có họa vằn vèo mà người ta nhìn cũng chẳng hiểu. Thầy đưa trong trưởng làng rồi cùng mọi người đem trôn bốn mươi chín lá bùa dọc theo bìa rừng. Những lá bùa đã được hai thầy chỉ trú suốt ba ngày qua Sẽ tự liên kết với nhau Tạo thành kết giới Che mắt con quỷ Từ trong rừng Con quỷ sẽ không thể nhìn thấy Bất kỳ hoạt động gì của dân làng Ở bên ngoài này Xong xuôi Hai thầy vẽ một vòng tròn lớn Ngồi đối lưng về nhạc vào nhau Ở giữa vòng tròn Những người dân được chia làm hai phe Một bên là đàn ông Đại diện cho dương khí Một bên là đàn bà đại diện cho âm khí cục diện này hình thành lên âm dương bát quái sự cân bằng giữa âm và dương sẽ đem lại phúc khí nghe truyện hot nhất tại đọc truyện